Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện gà con dâu của tác giả Hoàng Chi trên kênh truyện Hay3s diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip truyện Hay3s bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đức Thành mở mắt thức dậy, đầu đau như búa bổ. Ngồi dậy, anh nhận ra mình đang trong căn phòng xa lạ. Anh dậy rồi à Nhìn đến là Mỹ Kỳ Sao là cô Tôi ở đâu đây Tuy anh đuổi nhưng mà em không yên tâm Nên đã theo anh Nhìn anh tìm đến rượu em đau lòng biết bao Rồi anh say nên em đưa anh vào khách sạn nghỉ Không yên tâm nên em ở lại xem anh Nhìn mình quần áo chỉnh tề Thì Đức Thành đã yên tâm Đứng lên bước xuống giường Cảm ơn lòng tốt của cô Em trước giờ vẫn đối tốt với anh vậy mà Sao cũng được vì với tôi điều đó không quan trọng. Giờ tôi đi trước đây. Anh cứ thế mà đi sao? Bước đến cửa, Đức Thành đứng lại nói, tiền khách sạn, tôi sẽ trả cho cô. Em không cần những thứ đó, cái em muốn là mình ở lại với nhau. Điều đó là không thể. Ngày xưa cô bỏ rơi tôi, khi tôi đang trong sự tuyệt vọng, và rồi cô ấy đã xuất hiện khi tôi cô đơn mặc cảm vì bệnh tật. Cô ấy chính là ánh sáng xua đi sự tâm tối trong lòng tôi. Cô ấy quan tâm lo lắng cho tôi và trao cho tôi tình yêu trong sáng. Trái tim tôi lần nữa rung động, tôi mới nhận ra đây chính là tình yêu đích thực, chứ không phải một tình yêu vụ lợi vì vật chất và luôn chỉ có đòi hỏi. Tôi rất yêu vợ tôi, cả đời này tôi sẽ chỉ yêu mỗi cô ấy mà thôi. Nói xong thì anh đi thẳng ra khỏi phòng. Mỹ Kỳ nhìn theo chỉ cười lớn, có thể cô cười cho chính bản thân mình khi đã vụt mất một người đàn ông tốt hoặc đang cười cho sự đắc thắng, cho kế hoạch mình dốc công sắp đặt. Băng tâm cả đêm không hề chợp mắt, ngồi ở phòng khách đến tận 12 giờ đêm. Tiếng kim đồng hồ tích tắc, giống như cây kim châm vào trong trái tim. Một nỗi đau nhẹ nhàng dai rằng, từng chút, từng chút, làm tim cô dỉ máu. Biết anh không về, cô đã về phòng, và cứ ngồi lặng lẽ trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới đêm qua vẫn còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, Mà giờ đây chỉ còn mình cô đau lòng trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tùng Lâm lo lắng nên sáng sớm đã đến tìm cô. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt xanh sao cùng vết thâm quần mắt mà anh xót xa. Vì thế càng giận Đức Thành hơn. Có phải anh ta làm gì em đúng không? Băng tâm lắc đầu. Anh ấy không làm gì em hết. Anh không tin. Nhìn em anh đủ biết rồi. Nếu anh ta không yêu thương em thì theo anh về nhà. Có anh và ông bà ngoại lo cho em Em không sao Tại do đêm qua em ngủ không ngon thôi Em có không ngủ Chứ thiếu ngủ gì Đức Thành đâu, anh muốn nói chuyện với cậu ta Anh ấy vẫn chưa về Sao, hôm qua đi với Mỹ kỳ vậy Mà đến giờ chưa về Anh ta thật quá đáng mà Sao dám nói dối với em như thế Đợi anh ta về, anh sẽ đòi công bằng lại cho em Thấy bộ dạng nóng này Giận dữ của Tùng Lâm Sợ sẽ xảy ra chuyện nên băng tâm nói Em muốn sang ông bà nội Anh đưa em đi nha Nghe vậy Tùng Lâm liền đồng ý Anh cũng không muốn băng tâm ở đây rồi buồn bã u sầu Cả hai rời đi chưa được bao lâu Thì Đức Thành về đến Anh biết hôm qua nóng giận Nên mất bình tĩnh Có những lời làm băng tâm buồn Giờ về anh muốn cùng cô Thẳng thắn nói rõ ràng mọi chuyện với nhau Được người làm mở cửa Anh đi vào trong nhà Tưởng cô trên phòng nên lên thẳng trên lầu Nhưng khi mở cửa phòng thì không thấy cô đâu vội vã trở ngược xuống nhà hỏi người làm Vợ tôi đâu rồi? Người làm thành thật trả lời Lúc sáng có cậu kia tới gặp mợ Sau đó thì cả hai đi đâu tôi không biết Đức Thành đoán là Tùng Lâm Mới sáng mà hai người đi cùng nhau như vậy Thì không hề đơn thuần Ghen tuồng trỗi dậy Làm cho Đức Thành không kìm chết được liền đưa chân đá vào ghế một cái rầm Người làm thấy một phen hoảng sợ Mà chạy vào trong bếp Tùng Lâm đưa băng tâm về nhà Thì được bà Phấn dặn người làm Làm cho rất nhiều món cho cô ăn Vì bà thấy sắc mặt cô không tốt Dáng ăn để cho bà vui Nhưng mà cứ nuốt vào Lại có cảm giác trào trực, khó chịu Nên cuối cùng băng tâm chỉ ăn được một chút Sau đó thì cô ngồi nói chuyện với bà Đa số hỏi cuộc sống trước kia của cô Bà muốn mai mời ba mẹ chồng cô đến Nhưng băng tâm nói Cả hai đi du lịch chưa về Nên đành rời lại Bà vẫn cứ hỏi đến Đức Thành Muốn gặp cháu rể Thì cô chỉ nói cho qua chuyện là anh bận việc công ty nên chưa thể sang gặp mặt hai người được ở chơi hơn tiếng thì băng tâm xin phép về vì cô sợ khi Đức Thành về sẽ không thấy lúc tạm biệt bà Phấn ôm lấy cô hồn tới tấp lên chán không nỡ để cô đi con sẽ qua thăm nội ừ con về đi nếu có thể nội chỉ muốn con ở đây với nội dạ để ba mẹ chồng về rồi con xin phép qua ở với nội lâu hơn bà Phấn nghe vậy thì vui mừng hai vợ chồng Muốn ở đây bao lâu cũng được hết Dạ nội Vậy con về nha nội Tùng Lâm đưa băng tâm đến cổng Anh định vào trong để giáp mặt Đức Thành Thì cô đã nói Anh về đi Chuyện của em em tự giải quyết Có gì thì gọi cho anh Dạ Băng tâm chuẩn bị đi thì thấy choáng suýt ngã May Tùng Lâm đỡ kịp Em có sao không Em không sao Hơi chóng mặt một tí Vào nhà em nghỉ sẽ không sao Anh về đi Tùng Lâm không yên tâm cho cô nhưng cũng không thể làm gì nên lên xe chạy đi băng tâm nhấn chuông thì người làm rất nhanh đã ra tới anh Đức Thành về chưa cô cậu về từ sáng có hỏi mợ đó con biết rồi sau đó băng tâm đi vào trong nhà lúc này từ trên cao Đức Thành đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống gương mặt đầy u ám hai tay siết chặt vào nhau khi bắt gặp hình ảnh của cô và Tùng Lâm băng tâm đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa đi vào Cùng lúc Đức Thành quay người nhìn về phía cô. Cả đêm qua anh đi đâu mà không về? Cô lại điều tra tôi đó hả? Còn cô mới sáng sớm đã đi đâu với anh ta? Đưa về còn tình tứ ở ngay cổng nhà. Cô có còn xem người chồng là tôi không? Anh hiểu lầm rồi. Thật ra anh Tùng Lâm... Anh Tùng Lâm? Gọi thân mật quá nhỉ? Từ bao giờ mà hai người thân thiết đến mức thế này vậy hả? Đức Thành cắt ngang lời băng tâm, không để cô giải thích không phải như anh nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ, vậy là gì hả? Tại sao biết tôi ghét, lừa dối mà cô vẫn còn làm như thế? Em không có lừa gì anh hết. Anh hiểu lầm em rồi. Hiểu lầm? Vậy tôi hỏi cô, chuyện cô á, là chỉ là con nuôi và chuyện đám cưới là thế nào? Mà cô còn nói mình không có. Băng tâm không ngờ anh đã biết hết mọi chuyện. Vốn cô đã định nói ra chỉ do chưa có cơ hội chứ không hề muốn che giấu anh. Nhớ lại thái độ của anh hôm qua đối với mình Chắc là có lý do này Em không hề muốn giấu anh Nếu vậy sao cô không nói ra Mà phải đợi cho đến bây giờ Khi tôi biết được thì nói Không hề muốn Tôi lại biết được từ miệng người khác nói mà không phải là em Yêu em Là tôi yêu chính con người của em kìa Quá khứ của em thế nào đối với tôi không quan trọng Cái tôi cần đây là sự thẳng thắn với nhau Chứ không phải che giấu lừa dối Tôi nghĩ em sẽ không giống như những người khác Em trong sáng thuần khiết Thì giờ ấy, tôi đã sai Em khiến tôi thất vọng Tình yêu của tôi chỉ là sự đùa dỡn trong tay em Cho nên đầu tôi Mọc sừng lúc nào tôi cũng không biết Bằng tâm im lặng Nghe những lời hờn trách của anh dành cho mình Người sai là cô Vì ngay từ đầu đến với anh bằng sự lừa dối Giờ anh có nói gì cô cũng chấp nhận hết Em xin lỗi Đức Thành mong chờ lời nói từ cô Thì nhận được ba từ đó Làm cho anh thấy hụt hẫng Lòng tự trọng bị tổn thương Ngay từ đầu là em đã sai Em đã dối anh Vì người có hôn ước với anh không phải là em Ba mẹ em không có lỗi gì hết Tại em muốn hai người họ Để em thay thế chị mà làm vợ của anh Em biết mình không xứng với anh Vì đã có một đời chồng Em trèo cao nên mới che giấu Tất cả đều do em Đức Thành cười lớn sau đó quát lên Tôi đúng là một thằng ngu Nên mới đi yêu một người như cô Đi đi tôi không muốn nhìn thấy cô nữa Rời khỏi nhà tôi đi Hãy về bên người đàn ông mới của cô đó Người em yêu là anh Chứ không có ai khác Giờ nói câu đó mà không thấy nực cười sao Hãy rời khỏi đây Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô Nói rồi Đức Thành quay lưng về phía cô Bằng tầm đau đến mức tưởng chừng như quyểu xuống Nhưng rồi lại gắng gượng gạt nước mắt Quay mặt bước đi ra khỏi phòng Tựa lưng vào cánh cửa Đặt tay lên ngực mình Cô khóc không thành tiếng Như có gì nghẹn lại Cô không hề trách anh. Tất cả đều do cô mà ra nên giờ có kết cục này là đáng đời. Cô không hề hối hận khi yêu anh. Nếu có cho thời gian quay lại cô cũng sẽ làm vợ anh. Chỉ là cô sẽ không che giấu anh. Quay người lại chạm vào cánh cửa. Anh và cô chỉ cách nhau lớp gỗ nhưng lại như nghìn trùng cách biệt chẳng thể chạm vào nhau. nghẹn ngào cô nói trong nước mắt Tạm biệt người em yêu. Sau đó thì cô rời đi mang theo mọi đau khổ và cả tình yêu dành cho anh. Qua một lúc Đức Thành mới xoay người lại, cứ nghĩ cô vẫn còn, thì giờ đây chỉ mình anh trong căn phòng lạnh lẽo, cười trong đau khổ. Vậy là em đã đi, phải rồi, giờ bên em đã có người mới thì tôi còn là cái gì nữa? Băng tâm ra đến cổng thì gần như không thể đi tiếp, lúc này Tùng Lâm quay lại, vì thấy cô quên túi xách trên xe. Khi thấy cô đứng ở cổng thì rất ngạc nhiên, nhìn cô đang khóc, anh vội bước xuống đi đến chưa kịp lên tiếng thì băng tâm đã ngất xỉu trước mặt anh vội bồng cô lên xe rồi anh chở cô đến bệnh viện băng tâm tỉnh lại trước mắt cô chỉ có một màu trắng xóa em tỉnh rồi con thấy trong người thế nào con làm nội lo quá nhìn đến băng tâm thấy Tùng Lâm và ông Lập cùng bà Phấn vẻ mặt của ba người trông vô cùng lo lắng cô hỏi con bị sao vậy em quên rồi à anh quay lại để đưa túi sách cho em thì em ngất ngay trước cổng Anh đã đưa em đến bệnh viện. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nước mắt cô lại rơi lã trã. Thấy cô như vậy, ông Lộc và bà Phấn vội hỏi. Còn sao thế? Đã có chuyện gì nói nội nghe? Tùng Lâm lúc này mới lên tiếng. Có phải Đức Thành lại làm gì em đúng không? Băng Tâm cứ khóc mà không nói gì. Bà Phấn nhìn Tùng Lâm rồi hỏi. Băng Tâm làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đức Thành đã làm gì với con bé hả? Tùng Lâm mới kể lại hết những gì xảy ra hôm qua khi đưa băng tâm đến công ty Đức Thành cũng như chuyện anh đi cùng Mỹ Kỳ cả đêm không về. Ông Lộc nghe xong thì giận dữ. Sao nó lại làm như thế với băng tâm chứ? Còn Mỹ Kỳ cứ tưởng đàng hoàng ông mới thúc đẩy hôn nhân cho con và nó, có ngờ đâu nó lại xấu xa lẳng lơ như thế. Cũng may còn phát hiện mà chấm dứt sớm. Vậy mà giờ tới thằng Đức Thành dính với nó rồi làm khổ băng tâm. Bà phấn ôm lấy băng tâm vào lòng Con yên tâm Ông và bà sẽ đòi lại công bằng cho con Con phải đi tìm anh ta hỏi cho rõ Con sẽ đánh cho một trận Để thay băng tâm chút giận Lúc này băng tâm mới nghẹn ngào nói Thôi đi anh Chuyện đã kết thúc rồi Tất cả đều do em Chứ không phải do anh ấy Với người đàn ông đó Mà em còn bênh được sao Không phải Ngay từ đầu trong cuộc hôn nhân này Người sai là em Do em giấu không nói sự thật Là em chỉ là con nuôi và từng làm đám cưới Đó là do em bất đắc dĩ Em có hiếu với ba mẹ nuôi nên mấy dấu Đáng lẽ anh ta phải hiểu và thương em hơn Chứ sao lại trách em Mọi lỗi lầm em chấp nhận hết Anh ấy có trách có ghét Em không muốn hay là nhìn mặt em Thì em đều chấp nhận Sao em ngốc như vậy Lấy được người vợ như em là anh ta tu mấy kiếp Thế mà không biết giữ Vậy thôi giờ em và đứa bé trong bụng Sẽ về sống với anh và ông bà ngoại Mọi người sẽ yêu thương chăm sóc cho mẹ con em Không cần nghĩ đến tên Đức Thành Ngu muội không phân nặng nhẹ Chỉ biết nghĩ cho cảm nhận của mình Mà làm khổ em Anh nói đứa bé là sao Tùng Lâm đưa cô đến bệnh viện Thì bác sĩ chẩn đoán cô có thai Vì chịu áp lực tâm lý thêm Thiếu ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể Rất may không có ảnh hưởng gì đến đứa bé Chỉ cần bồi bổ nghỉ ngơi Là sẽ khỏe Nghe xong Tùng Lâm vừa vui vừa tức Vui vì mình vừa lên trước cậu Tức vì Đức Thành đối xử tệ với băng tâm. Lúc khi chưa biết cô là em họ thì trong lòng của Tùng Lâm đã dành một tình cảm đặc biệt cho cô. Anh thấy ở cô, ngoài vẻ đẹp thuần khiết ra, còn có một tấm lòng bao dung vị tha. Ít cô gái nào có được. Anh đã bị thu hút lúc từ chính sự đơn giản nhưng sau đó anh phải che giấu đi vì biết được cô đã là vợ của Đức Thành. Đến lúc nhận ra cô là em họ thì anh hoàn toàn cắt đứt vì phần tình cảm đó Thay vào là tình thương Của một người anh trai dành cho em gái Với những gì cô đã trải qua Thì anh tự hứa từ nay trở về sau Sẽ chăm sóc Che chở cho cô Thay cho người cậu đã khuất Đặt tay lên bụng băng tâm Băng tâm không dám tin Bên trong đang có mầm sống thiêng liêng Con của cô và anh Niềm vui đến quá bất ngờ với cô Xong cô lại thấy mình không phải người mẹ tốt Khi con chưa ra đời Đã phải chịu sự thiệt thòi giống như cô ngày đó Thường cho đứa con trong bụng cô lại khóc Giờ cô chỉ ước có anh bên cạnh Nếu chuyện không xảy ra Có lẽ giờ đây Anh sẽ vui vẻ hạnh phúc đến giường nào Khi biết mình sắp trở thành ba Còn ba mẹ chồng cô Hàm cháu nổi Biết bao giờ thì đã thành hiện thực Nhưng tự cô thấy mình hổ thẹn Không dứng đáng với tình yêu thương Mà cả hai dành cho cô Càng không có mặt mũi để gặp lại ông bà Còn không được buồn Vẫn còn có bà nội Ông nội Và anh Tùng Lâm bên cạnh Hơn hết là em bé trong bụng Ông bà có thể cho mẹ con của con Cuộc sống sung sướng Nên không phải lo nghĩ gì hết Nếu người đàn ông đó không tốt với con Thì ông bà cũng không cần người cháu rể đó Bà nội con nói đúng Cháu gái của ông tốt như thế Không lo không lấy được chồng Ông sẽ kén rể tìm cho con Của con người ba tốt Nhà mình thiếu gì chứ tiền thì không Có tiền muốn gì cũng được Ngay cả mua cho con một người chồng Chuyện đó nói sau đi ông, giờ mình đưa Băng Tâm và cháu chắt về nhà trước đã. Băng Tâm nhìn cả hai mà khóe mắt cay cay, trong lòng đầy xúc động. May mắn lúc này, cô còn có ba người thân bên cạnh mới không thấy cô đơn và chơi vơi. Hiện tại, cô không biết phải nói với ba mẹ nuôi của mình thế nào, có lẽ sẽ giấu họ thời gian. Con cảm ơn ông bà nội, giờ theo ông bà và anh con về nhà, ở nhà có bác sĩ gia đình sẽ theo dõi sức khỏe cho mẹ con của con. Sau đó, Tùng Lâm đưa băng Tâm cùng ông Lộc và bà Phấn trở về nhà. Đức Thành ngồi ở một góc phòng cùng với chai rượu. Anh không ngờ cô như thế mà bỏ đi. Không hoàn toàn vì chuyện cô đã dối anh mà anh hành xử như thế. Đó chỉ là một phần. Đỉnh điểm khiến anh mất đi sự khống chế là việc cô đi cùng Tùng Lâm. Nó giống như ngọn gió làm thổi bùng cơn nóng giận trong người anh. Đau buồn thống khổ nên anh chỉ biết tìm đến rượu để khỏa lấp đi nỗi nhớ về cô. Lúc này điện thoại của Đức Thành gieo liên hồi Nhưng anh không thèm bắt máy Cứ nốc rượu chẳng khác nào uống nước lã Bà Yến và ông Trung Đang ngồi trong nhà hàng để dùng bữa Muốn gọi cho Đức Thành để hỏi chuyện ở nhà Nhưng mà không ai bắt máy Em gọi mãi mà Đức Thành không nghe Vậy em thử gọi cho băng tâm xem Bà Yến tìm số băng tâm gọi cho cô Thì cũng không liên lạc được Trong lòng bà có cảm giác bồn trồn Cũng không gọi được Không biết ở nhà có chuyện gì không Chắc hai đứa bẩn không nghe được thôi Có gì mà em lo Thôi để em gọi cho người làm hỏi thử Sau đó bà Yến gọi cho người giúp việc Thì biết được băng tâm đã đi đâu từ sáng chưa về Còn Đức Thành thì trong phòng còn kêu Bà mang rượu lên Nghe xong thì linh cảm của người làm mẹ cho bà Yến được biết Hẳn là hai vợ chồng có chuyện gì rồi Vì thế nói với ông Trung Giờ mình về nhà đi anh Sao lại về Một hai đòi đi cũng là em Đến nơi chưa gì em đã đòi về Con trai và con dâu hình như cãi nhau Sao em biết Em đoán thôi Em lại suy nghĩ lung tung Hai đứa vui vẻ hạnh phúc như thế Sao mà cãi nhau Huống gì Đức Thành nhà mình thương vợ như thế Thôi em không yên tâm Mà cũng chẳng còn tâm trạng để đi đâu Giờ anh không về em cũng về một mình Trước sự kiên quyết của bà Yến Thì ông Trung đành phải về nhà Theo ý của bà Văn tâm về đến nhà Thì được bà Phấn gọi bác sĩ đến khám Sau khi biết không có gì đáng lo ngại thì bà mới yên tâm căn dặn người làm nấu đồ tầm bổ nhưng băng tâm chỉ ăn được vài muỗng canh bác sĩ bảo con suy nhược con dáng ăn để em bé trong bụng khỏe băng tâm biết vậy nhưng mà cô không thể nào nuốt trôi đến cổ họng thì lại muốn ói thời kỳ đầu nên con ngén để nội kêu bác sĩ kê thuốc bổ cho con thêm con thấy mình vô dụng không lo được cho nội còn để nội phải vì con mà lo lắng con rất hiếu thảo lại hiểu chuyện ngày trước tại ông bà nội quá khát khe Nên làm khổ cho ba con Rồi liên lụy đến cả con Lỗi do nội hết Nội đừng tự trách nữa Với cương vị người mẹ Thì nội cũng muốn tốt cho ba con thôi Chỉ trách ông trời bất công với người tốt Mà cướp đi ba của con Làm cho ông bà nội mất đi người con trai Chuyện đã qua Hãy để qua đi nha nội Con sẽ thay ba mẹ trên trời báo hiếu cho ông bà Nội cảm ơn con Lúc này Tùng Lâm đi vào Em khỏe chưa Em thấy mình đỡ nhiều rồi Bà Phấn thấy có Tùng Lâm thì nói Con ở chơi nói chuyện với em đi Bà về phòng Dạ bà ngoại Bà Phấn đi rồi thì Tùng Lâm mới kéo ghế xuống Ngồi bên cạnh giường của băng tâm Nhìn cô xanh sao Anh thương vô cùng Giờ em tính thế nào Nếu anh ta đã ích kỷ như thế Thì không xứng đáng với tình yêu của em đâu Em không biết nữa Em không nghĩ con lại đến với em lúc này Dù thế nào thì đứa bé vẫn vô tội Em đừng nghĩ đến anh ta làm gì nữa Đây là gia đình của em Em cứ ở lại đây Cũng may lúc này em còn có anh và ông bà nội Nếu không em cũng không biết mình đi đâu về đâu nữa Ba mẹ nuôi ở quê Em vẫn chưa dám cho họ biết chuyện Anh biết em sợ họ buồn Lo lắng Nhưng em phải nói ra Vì em không làm gì sai hết Chỉ mỗi lừa dối không nói thật với anh ấy Thì đó đã là một cái sai lớn rồi Nếu yêu em Thì đó chẳng là cái gì to tát hết Anh hỏi thật, em vẫn còn yêu anh ta chứ? Tình yêu em dành cho anh ấy là suy nhất không bao giờ thay đổi nhưng còn anh ấy có lẽ đã khác. Lúc này băng tâm nhớ đến tấm ảnh của Đức Thành và Mỹ Kỳ lòng cô quản thắt nước mắt lại cứ thế tuôn rơi. Anh hiểu rồi, em đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng giờ em nghỉ ngơi đi. Đỡ băng tâm nằm xuống giường Tùng Lâm cẩn thận đắp chăn cho cô thấy cô nhắm mắt rồi Anh mới yên tâm đi ra khỏi phòng Khi cánh cửa vừa khép lại Thì băng tâm cũng mở mắt ra Nước mắt cô chảy dài xuống gối Giờ cô nhớ anh rất nhiều Đặt tay lên bụng cô thì thầm Mẹ xin lỗi Tại mẹ nên con không thể ở gần ba Với cô Đêm nay lại là một đêm khó ngủ Trải qua một đêm ngập tràn trong men rượu Thì Đức Thành cũng đã tỉnh dậy Thấy mình nằm dưới sàn thì vỗ đầu Vợ Sao lại nằm ngủ ở đây Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng. Nhìn đến chiếc giường trống trơn gọn gàng ngăn nắp thì Đức Thành tự cười chế diễu. Mình điên mất rồi. Cô ấy đã đi rồi mà. Sau đó đứng lên đi vào trong phòng tắm. Tầm nửa tiếng sau thì trở ra. Thay đồ rồi chuẩn bị đến công ty. Anh cố làm cho mình tất bật để không có thời gian nhớ đến băng tâm. Nhưng càng như thế tâm trí anh lại chỉ nghĩ về cô. Lúc này bên ngoài cổng ông Vũ và bà Cầm đã tới. Sau khi Đức Thành gọi thì bà đã nói với ông Vũ, Thu xếp lên ngay, vì cả hai cũng cần phải lên nói chuyện với ông Trung và bà Yến một tiếng. Về việc ban đầu, để băng tâm thay con gái đã mất, lấy Đức Thành vì lời hứa hôn. Nhấn chuông của một lúc, thì người làm chạy ra, thấy hai người thì cúi đầu, rồi mở cửa cổng đi vào. Đi chưa được một vài bước, thì có tiếng xe dừng lại bên ngoài. Bà Yến cùng ông Trung cũng vừa về tới, thấy vợ chồng ông Vũ thì cả hai vui mừng. Hai em lên lúc nào đây Sao không báo trước cho anh chị Vợ chồng em mới lên Công trình cũng đã hoàn tất Nên muốn lên thăm hai đứa nhỏ và anh chị Mà anh chị đi đâu về hả Công nhận may ghê Anh chị cũng vừa đi chơi Đà Lạt mấy bữa Trước này mới về tới thì gặp hai em lên Trùng hợp hết sức Thôi vào nhà đi rồi mình nói chuyện Cả bốn người vào trong nhà Đến phòng khách thì ngồi xuống nói chuyện Hỏi thăm nhau vài câu Thì bà cầm mới mở lời Ngoài việc lên thăm Anh chị và hai đứa nhỏ Thì vợ chồng em có chuyện muốn nói với anh chị Nói ra là xin lỗi thì đúng hơn Có chuyện gì mà đến mức phải xin lỗi Bà cầm nhìn qua ông Vũ Được cái gật đầu từ chồng thì nói Thật ra thì con gái em Đã mất hơn một năm trước vì bệnh Đến thằng Dũng con trai em Cũng gặp tai nạn mất cách đây mấy tháng Vốn băng tâm là con gái Của một trong số các người làm công trình cho anh Vũ Nhưng không may họ đã mất sớm Băng tâm sống với bà ngoại Tuy nghèo nhưng con bé rất hiếu thảo Và giỏi giang Vì thế em đã đánh tiếng cưới cho con trai em Băng tâm nghe theo lời bà ngoại Nên đồng ý hôn sự Đến ngày rước dâu thì xe hoa gặp tai nạn Bà ngoại băng tâm Cùng con trai em đều không còn Băng tâm may mắn hơn Chỉ bị thương nặng Tội nghiệp con bé Nên em nhận làm con nuôi đưa về nhà sống Sau đó đến một ngày Anh Vũ về nói gặp anh chị Rồi có nhắc đến lời hứa hôn Về nhà đã kể cho em nghe Vô tình băng tâm nghe được Nên đã bằng lòng thực hiện lời hứa hôn Giờ hai đứa cũng thành vợ chồng yêu thương nhau hạnh phúc Băng tâm cũng nói thật với Đức Thành rồi Thì vợ chồng em cũng phải nói với anh chị tiếng Bà Yến nghe xong Thì đưa tay lau nước mắt Sao tội con dâu chị quá Khổ gì mà khổ dữ vậy không biết Băng tâm có hoàn cảnh đáng thương lắm chị Vợ chồng em may mắn lắm Mới được con bé làm con gái Cứ tưởng cuối đời phải sống cô đơn Không con cái bên cạnh rồi Lúc đầu em phản đối việc để băng tâm lấy Đức Thành Em không muốn con gái em khổ Nhưng rồi chính băng tâm lại muốn Em hiểu là vì vợ chồng em Mà thực ra giữa băng tâm và thằng Dũng nhà em Cũng chưa xảy ra chuyện gì hết hôn nhân chỉ là hữu danh vô thực Khi làm lễ trước gia tiên bên gái thôi Anh chị đừng nghĩ con bé đã từng đám cưới Mang tiếng đời chồng rồi Thì không xứng với Đức Thành Anh chị thấy mình phúc đức lắm Mới có được con dâu là băng tâm Thường không hết chứ nghĩ gì anh chị không quá khắt khe lễ tiết đâu mà giờ băng tâm với Đức Thành cũng thành vợ thành chồng yêu thương nhau rồi anh chị chỉ chờ mong cháu nội nữa thôi là mãn nguyện à mà trước vì Đức Thành bệnh chưa tổ chức đám cưới sẵn giờ mình làm luôn đi con gái chỉ có một lần trong đời nên không thể bỏ qua hay làm sơ xài được được vậy thì em mừng lắm này thì tùy anh chị quyết định mà sau nãy giờ em không thấy băng tâm và Đức Thành đâu hết vậy chị Chắc hai đứa còn trên phòng Mà kìa Đức Thành xuống tới rồi Đức Thành từ trên lầu đi xuống Thấy bốn người thì sừng sốt Lúc này bà Yến hỏi Con dâu mẹ đâu rồi Đức Thành không biết phải trả lời thế nào Nên chào hỏi ông Vũ bà cẩm Ba mẹ lên khi nào Ba mẹ cũng vừa mới lên thôi Vừa vào thì gặp anh chị đi du lịch về Rồi nhìn ông Trung và bà Yến hỏi Không phải ba mẹ đi du lịch sao Thì đi rồi giờ ba mẹ về Mà băng tâm đâu sao mẹ không thấy Bà Yến thấy Đức Thành im lặng Thì mơ hồ suy đoán Hai vợ chồng con có chuyện gì đúng không Lúc này Đức Thành mới nói Cô ấy đi rồi Băng tâm đi đâu hả con Con không biết có thể đi theo anh ta thôi Bà Yến tức giận Con đang nói cái gì vậy hả Đức Thành Vợ con đi đâu mà con không biết Con nói đi với anh ta là anh nào Bà cầm hiểu băng tâm Là người phụ nữ dữ đạo Không thể làm ra cái loại chuyện như Đức Thành nói Nên đã phân trần Con gái mẹ nên mẹ hiểu Con bé không bao giờ như thế Nhưng thật sự cô ấy đã như vậy đấy mẹ à Con đây không còn muốn tin nữa Nhưng mọi thứ sờ sờ trước mắt Cô ấy công khai đi với anh ta Không xem con là chồng Còn cả việc giấu con khi chỉ là con nuôi Cùng quá khứ từng là con dâu của ba mẹ Yêu cô ấy bao nhiêu Thì con thất vọng tổn thương bấy nhiêu còn thấy cô ấy thật đáng sợ Nhanh đi tìm con dâu về ngay cho mẹ Nếu không con đừng về đây Ba mẹ không có đứa con như con Con có biết Dù con đốt đuốc đi tìm Cũng không gặp người thứ hai được như băng tâm không Mẹ cho con ăn học Để rồi vì ghen tuông vớ vẩn Mà trở nên hồ đồ như vậy à Cả mẹ đây chỉ nghe thôi Thì đã không tin con dâu mẹ không làm ra chuyện Có lỗi không giữ phụ đạo Tại sao người chồng là con Lại không sáng suốt Bây giờ đi tìm con dâu về cho mẹ ngay Bà Yến tát vào mặt Đức Thành một bạt tay. Bà đang rất giận dữ. Cô ấy đi được thì tự về được. Nói rồi Đức Thành bỏ đi một hơi ra ngoài. Bà Yến nói vọng theo. Không có con dâu, con cũng đừng có trở về đây. Ông Trung lo lắng nói. Em bình tĩnh đi, tức giận rồi lại mệt. Anh xem con với cái, sao mà nó ngu quá không biết. Bà Cẩm bây giờ vô cùng lo lắng, không biết băng tâm đi đâu. Ở đây cô đâu có quen ai khác. Bà nói với ông Vũ. Không biết băng tâm đi đâu rồi Con bé có chuyện gì làm sao mà em sống được Mình đi tìm con đi anh Em thử gọi cho con xem được không Bà cầm liền lấy điện thoại ra gọi cho băng tâm Điện thoại đổ chuông rất lâu Thì cô bắt máy Dạ con nghe đây mẹ Con đang ở đâu Con ở nhà vừa tiễn anh Thành đi làm Con đừng dối mẹ Mẹ biết hết rồi Con gái mẹ chịu khổ rồi Ba mẹ mới lên tới Đang nói chuyện với anh chị Giờ nói ba mẹ biết con đang ở đâu đi Bằng tâm không ngờ ba mẹ nuôi mình đã lên còn biết hết mọi chuyện. Không muốn họ trách Đức Thành nên cô nói do con có lỗi với anh ấy con không nên lừa dối vì thế con tự thấy mình hổ thẹn không thể nhìn mặt anh ấy và ba mẹ nên đã đi. Con không có lỗi gì hết tất cả khởi đầu đều do ba mẹ mà ra. Ba mẹ đừng nói như thế giờ con rất tốt con đang ở cùng anh họ và ông bà nội con đã tìm được nhà nội rồi. Vậy hả? Ba mẹ muốn gặp con Ba mẹ tới đó nha Con cho ba mẹ địa chỉ đi Băng Tâm nói địa chỉ xong Thì ông Vũ cùng bà Cẩm đứng lên Giờ vợ chồng em đi gặp Băng Tâm trước Có gì rồi mình nói sau nha anh chị Còn dâu chị ở đâu Chị cũng muốn đi Cuối cùng thì cả bốn người cùng nhau đi đến chỗ Băng Tâm Đức Thành lái xe đến công ty Đến cổng thì thấy Tùng Lâm Anh nhếch môi cười Vì cho rằng anh đến để diễu võ dương oai với mình Bước xuống xe Chưa đi thì Tùng Lâm đã tiến đến đấm mạnh một cái vào mặt Đức Thành, đến nỗi chảy cả máu miệng. Đưa tay ngón tay, chùi máu, Đức Thành hung hăng nói Cướp vợ tôi, mà còn dám đến đánh tôi hả? Nói rồi, Đức Thành cũng dùng nắm đấm đánh lại Tùng Lâm. Cả hai người đàn ông đánh nhau ngay trước cổng. Bảo vệ thấy vậy đã đến gan ngăn. Tùng Lâm chỉ tay về phía Đức Thành. Tôi nói cho anh biết, thứ đàn ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Như anh ấy thì không xứng đáng với tình cảm của em gái tôi đâu Mà anh cũng đừng nghĩ giữa tôi và băng tâm Là mối quan hệ mở ám đen tối kìa Nói cho anh biết Tôi là anh họ của băng tâm Em ấy là con gái của cậu tôi Bây giờ tôi mới nhìn nhận lại được Đức Thành sừng sốt Anh nói sao Băng tâm là em họ của anh ư Tùng Lâm khẳng định Đúng vậy Lúc này Đức Thành mới nhận ra Bản thân đã hiểu lầm cô Nhớ lại những lời tổn thương cô Anh hối hận vô cùng Khi nói ra, lòng anh cũng đau lắm Chỉ do ghen tuông mù quáng Nên anh không đủ bình tĩnh để mà suy xét Mẹ anh nói đúng Anh quá hồ đồ rồi Chính miệng anh đã đuổi cô đi Giờ anh phải tìm gặp cô để mà xin tha thứ Nhìn Tùng Lâm bằng vẻ mặt an năn Vậy giờ băng tâm đang ở đâu Anh cho tôi gặp cô ấy được không Gặp làm gì Để mà tổn thương em gái tôi nữa sao Cuộc đời em ấy đã chịu quá nhiều đau thương Đến lúc em ấy phải có cuộc sống mới Mà vốn dĩ dành cho em ấy Tôi xin anh Hãy nói cho tôi biết băng tâm ở đâu đi Tôi hối hận lắm rồi Trong lúc nóng vội mà tổn thương cô ấy Tất cả chỉ vì tôi quá yêu cô ấy mà thôi Tình yêu của anh Còn rất nhỏ so với em ấy Vì thế nên anh mới trách em ấy lừa dối anh Nhưng sao anh không đặt vào hoàn cảnh Mình và em ấy Có cô gái nào mà chấp nhận lấy người mình không quen biết Chỉ vì lời hứa hôn vớ vẩn không Trong khi em ấy không có bổn phận đó Nhưng vì ba mẹ nuôi, người đã cho em ấy tỉnh thân và một gia đình ngay lúc chơi vơi đơn độc. Vì mang ơn, vì báo hiếu em ấy mới phải chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của đời mình vào ván bài hôn nhân với anh. Đáng lẽ anh phải thấy thương em ấy nhiều hơn kìa chứ, chứ không phải là trách cứ. Anh nói đúng, tôi là một thằng tồi Không phải tôi trách băng tâm lừa dối tôi, mà tôi thấy lòng tự trọng của mình tổn thương vì sự thật tôi biết lại từ người khác. Nếu cô ấy thành thật với tôi ngay từ đầu Thì tôi đã không như vậy Trong lúc đó tôi còn thấy cô ấy đi cùng với anh Cho nên mới ghen Cơn ghen đã làm tôi mất lý trí và sự khôn ngoan Anh ghen tức Là anh không tin vào tình yêu của băng tâm Một cô gái tốt chân thành như thế Thì thiết nghĩ làm sao tôi có gì mà với tôi Chưa kể Chúng tôi lại là anh em họ Mà anh nói người khác Nói chuyện với anh Chuyện em ấy vậy đó là ai Không tự dưng tìm đến mà nói Nếu không có mục đích gì Nghe những lời Tùng Lâm nói Đức Thành mới nhận ra Bản thân đúng là ngu muội. Người đến tìm nói với anh Chắc hẳn muốn anh hiểu lầm băng tâm Đưa tay đánh lên cái đầu mình một cái Tôi hồ đồ nên không suy nghĩ sâu xa Người đó nói là bạn của băng tâm Nghe xong tôi cũng gọi cho ba mẹ dưới quê Thì đúng là như thế Tùng Lâm đã đoán được Người Đức Thành nói là ai Người anh nói chắc là Mai. Cô ta vậy mà dám hại băng tâm Anh biết cô ấy sao? Cô ta đúng là bạn của băng tâm nhưng lại vô cùng xấu xa. Cô ta đã giả mạo làm băng tâm để bước vào nhà tôi. Nói ra thì phần cũng do ba tôi. May vô tình tôi nhìn thấy sợi dây em ấy đeo có chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ rồi mới về quê điều tra thì mới biết sự thật. mai là giả. Mọi chuyện bại lộ. Ông ngoại tôi vì tội cho ba mẹ cô ta nên bỏ qua không truy cứu cho về quê. Vậy mà không sửa đổi còn đi tìm anh để bày trò chia rẽ. Cô ta thật đáng sợ Anh nói tôi biết vợ tôi ở đâu đi Tôi muốn gặp để mà xin lỗi Cầu xin sự tha thứ cho sự hồ đồ ngu ngốc của tôi Tôi không thể nói cho anh biết được Hiểu ra mọi chuyện thì anh tự ngẫm đi Xem mình có xứng với tình yêu em gái tôi không Hôm qua nếu tôi không đến kịp Lúc em ấy ngất ngoài cổng Thì không biết chuyện gì đã tới Cô ấy ngất sao Cô ấy có sao không Điều tại tôi mà ra Bằng tâm ơi anh xin lỗi Anh đã làm khổ em Đức Thành thống khổ dằn vặt bản thân Em ấy không sao Anh nói những lời này chẳng ích gì đâu Gia đình tôi vẫn lo tốt cho em ấy được Nói rồi Tùng Lâm bỏ đi lên xe Còn Đức Thành đứng ngây ra Trong sự hối hận Ông Trung, bà Yến và vợ chồng ông Vũ Đã đến biệt thự theo địa chỉ băng tâm cho Bà cầm nhìn nhà nội của cô giàu có Thì thầm mừng cho con gái Cả bốn người được bà Lùng mở cửa mời vào Trong phòng khách Băng tâm đang ngồi cùng bà Phấn Và có cả ông Lộc Cô cũng nói với hai ông bà là hai ba mẹ của cô chuẩn bị tới. Cả hai cũng vui cho cuộc gặp mặt này. Bà Yến và bà Cẩm vừa thấy băng tâm đã mừng rỡ mà chạy đến ôm cô. Băng tâm xúc động. Mẹ, con dâu ngoan của mẹ. Bà Yến nói rồi lại đến bà Cẩm. Mẹ nhớ con gái lắm. Sao trông con danh sao vậy? Thương con gái của mẹ quá. Còn ông Trung và ông Vũ cũng vui mừng nhưng giấu cảm xúc vào trong lòng. cúi đầu trước ông Lộc và bà Phấn. Chào hai bác. Ông Lập gật đầu Mời hai anh ngồi Đây chắc ba chồng và ba nuôi của cháu gái tôi đúng không Ông Trung gật đầu Dạ con là ba chồng của băng tâm Còn con là ba nuôi ạ Bà Yến và bà cầm lúc này Mới rời khỏi người băng tâm Rồi cúi đầu chào hai ông bà Chào hai bác Gặp băng tâm mừng quá nên có chút không phải Bà phấn cười hiền Không sao đâu Mời hai anh chị ngồi Cả hai liền ngồi xuống bên cạnh băng tâm Người nắm tay, người dở mặt Con yên tâm, lần mẹ đã mắng Đức Thành một trận rồi, dám để con dâu ngoan của mẹ đi. Lần này không đưa con về á, mẹ cũng không cho bước vào nhà. Mẹ đừng trách anh Thành, lỗi tại con. Con không có lỗi gì hết, mẹ hiểu con dâu mẹ mà. Ông Trung lúc này mới lên tiếng. Vợ chồng con đến trước là gặp băng tâm, sau là hai bác. Biết băng tâm gặp lại gia đình nội thì chúng con cũng mừng cho con bé lắm. Chuyện của hai đứa nhỏ xảy ra lúc vợ chồng con không có nhà thi về thì mới hay do con trai của con sai nóng vội mà không suy nghĩ cặn kẽ làm khổ băng tâm con xin thay mặt con trai xin lỗi hai bác và con dâu ba không có lỗi chỉ tại con không nói thật từ đầu với anh ấy nên giờ anh ấy giận con là đúng băng tâm vừa nói vừa khóc bà yến với bà cẩm người ôm một bên mà mắt cũng đỏ hoe con dâu nín đi mẹ sẽ làm chủ cho con nếu đức thành không đưa con về nhà Thì ba mẹ sẽ tử mặt thằng con trai này Ba mẹ chỉ cần con dâu thôi Bà Cẩm cũng tự trách Đều tại ba mẹ hết Nếu từ đầu không vì ba mẹ Thì con dâu đâu phải chịu thiệt thòi khổ sở Giờ còn bị Đức Thành đối xử tệ nữa Ba mẹ xin lỗi Bằng tâm xúc động trước tình cảm Mà hai mẹ dành cho mình Cô không hề trách ai hết Có lẽ đó là số phận của cô Ba mẹ không có lỗi gì hết Còn về chuyện con và anh Thành Thì bắt đầu con đã lừa dối nên giờ đến lúc con phải trả lại tất cả, mà về đúng với vị trí của con. Bà Yến khóc ôm cô chặt hơn, con mãi là con dâu của mẹ. Ông Vũ lúc này cũng lên tiếng, mọi khởi nguồn đều tại ba, nếu ba không nói lời hứa đó, thì con cũng không vì chữ hiếu mà chấp nhận hôn nhân với Đức Thành, để bây giờ vì chuyện đó mà con đau khổ. Bà thấy hổ thẹn, có lỗi với ba mẹ và ngoại của con quá. Ông Lộc cũng rõ mọi chuyện, nhìn thấy mọi người đều yêu thương băng tâm, Thì ông cảm kích lắm Cuộc đời của cháu ông có quá nhiều đau thương và mất mát Nếu phải trách Thì có lẽ là trách ông mới đúng Mọi người đừng tự trách mình nữa Chuyện tình cảm thì cứ để cho băng tâm tự quyết định Vì đó là cuộc sống của con bé Tôi biết Đức Thành là một người có tài trong kinh doanh Nhưng không nghĩ trong tình cảm Lại không sáng suốt như thế Tôi hơi thất vọng về cháu rể này Thật sự mà nói Vợ chồng tôi thấy có lỗi nhiều nhất Với cuộc đời của cháu gái mình Nếu ngày đó không ngăn cấm tình yêu của con trai Thì đâu có bi kịch, con trai bỏ nhà đi rồi mất chỉ vì mưu sinh. Cháu gái mất ba khi còn chưa ra đời, rồi cả mẹ sau đó cũng mất vì bạo bệnh. Người bà duy nhất nương tựa cũng không còn. Cứ nghĩ đến những băng tâm đã trải qua mà lòng tôi quản thắt. Cờ người thế này mà con cháu phải khổ cực, lòng tôi làm sao mà yên. Lỗi lầm của quá khứ không thể thay đổi, thì bây giờ tôi muốn bù đắp cho cháu nội mình. Tài sản vốn của ba con bé... Thì giờ tôi sẽ để lại cho băng tâm Bấy nhiều cũng đủ cho hai mẹ con Không lo không nghĩ về cho cuộc sống sau này Vừa nghe xong Bốn người ai cũng kinh ngạc Bà Yến vui mừng mà hỏi Con dâu có thai hả Bà Cẩm cũng hỏi Băng tâm con có thai rồi à Băng tâm gật đầu Dạ con cũng mới biết đây Giờ con sẽ vì con của con mà cố gắng Tuy có thiếu tình ba Nhưng con sẽ không để con con tuổi thân ạ Làm sao được Con dâu yên tâm Mẹ dù có đánh chết cái thằng con trai ngu ngốc của mẹ Thì mẹ cũng bắt đưa được con dâu và cháu nội của mẹ về Con đã làm anh ấy mất niềm tin Nên cũng không dám mong đợi gì Hơn nữa anh ấy cũng đã có người khác Không có đâu Mẹ biết con trai mẹ chỉ yêu mỗi mình con dâu thôi Tại ghen rồi mới không tỉnh táo Chứ làm sao có chuyện có người khác Việc này mẹ đảm bảo Đức Thành chỉ có mỗi con dâu thôi Con dâu mẹ đẹp lại tốt như thế Chỉ trừ khi con trai mẹ khùng Mới đi quen người khác Mẹ chỉ chấp nhận mỗi con dâu và cháu nội thôi Nếu mà thật vậy Mẹ sẽ từ đuổi ra khỏi nhà Chứ đừng mong dẫn về nhà mẹ Người đó là Mỹ Kỳ Hôm trước anh Thành đi với cô ta cả đêm không về Đợi mãi mới tối Không thấy về con gọi Thì cô ta nghe máy nói đang ở với anh ấy Hai người còn Bằng tâm nói đến đây thì khóc nức nở Bà Phấn không hề bênh Mà chỉ nói nhìn nhận của mình về Mỹ Kỳ Còn Mỹ Kỳ đó không phải người tốt lành gì đâu Cô ta lắm mưu lắm mô Trước quen Tùng Lâm Sau đó thì Tùng Lâm đã phát hiện ra Quan hệ với người khác rồi chia tay Cô ta mới lộ bộ mặt thật thôi Nếu vậy có khả năng Cô ta gài Đức Thành Cho nên con dâu đừng vội tin Con cũng không tin anh Thành như thế Nhưng cô ta còn gửi ảnh cho con Bằng tâm lấy ảnh trong tin nhắn điện thoại Đưa cho bà Yến xem Nhìn thấy thì bà đùng đùng nổi giận Cái thằng này sao dính với cái loại con gái tùy tiện thế này chứ Nó muốn mẹ nó tức chết đây mà Tôi biết hai anh chị thương cháu tôi Nhưng mà với người chồng như thế Thì cháu tôi sẽ khổ Chắc duyên phận cháu tôi và con anh chị Chỉ đến đó mà thôi Cuộc hôn nhân nên kết thúc Từ giờ băng tâm sẽ sống với chúng tôi Đây là gia đình của con bé Anh chị thương đến thăm hai mẹ con Thì tôi sẵn lòng Bà phấn lên tiếng nói Băng tâm thì chỉ biết khóc Vì trong lòng cô vẫn rất yêu anh Nhưng có thể như bà nói Đó là cách tốt nhất cho cả hai Bà Yến thương băng tâm Và cháu nội mình đến mấy Thì không thể nói gì Vì do con trai mình có lỗi Vì thế chỉ im lặng Còn bà cầm cũng không nói gì Bà đã sai hai lần Nên lần này bà không muốn lặp lại nữa Mọi chuyện bà để cho băng tâm lựa chọn Sau đó mọi người ở chơi một lát thì ra về Ông Vũ và bà cầm thì được ông Lộc giữ lại chơi Cả hai cũng đồng ý Bà Yến với ông Trung ra về Với vẻ mặt đầy buồn bã Băng tâm mệt nên về phòng nghỉ Bà cầm cũng theo cô Trong phòng ngồi bên cạnh bà thù thể Mẹ nhìn con xanh lắm Bộ ngén ăn uống không được hả con Dạ mẹ Ăn được chút con lại buồn nôn Thời kỳ đầu nên vậy Sau 3 tháng sẽ hết Nhìn con mà mẹ thương quá Mẹ mừng cho con tìm lại được nhà nội Dạ mẹ Chắc ba mẹ và ông bà ngoại trên trời phù hộ cho con Bà cầm vuốt tóc cô rồi nói Rồi giờ chuyện con và Đức Thành Thì con tính sao Cả đứa bé Con cũng không biết nữa Con thương con của con lắm Ngày trước con đã thiếu đi tình thương của ba Giờ con của con lại giống con Đức Thành cũng quá sốc nổi Chuyện ảnh kia mẹ không bênh được Nếu là thật thì mẹ ủng hộ con ly dị Còn Đức Thành thật sự bị cô ta gài Thì hai đứa nên dành cho nhau cơ hội Ngồi xuống nói chuyện rõ ràng Còn vì đứa bé trong bụng con nữa Băng tâm ôm lấy bà rồi khóc Giờ cô rất dối Cô rất muốn tin anh Nhưng hình như cái ảnh đó cứ hiện ra trong đầu Nó như con dao bén có thể khứa vào tim cô một lúc Đức Thành lùi thổi về nhà Vừa vào phòng khách thì đã bị bà Yến đánh Cái thằng bất hiếu Sao không đi luôn đi còn về làm gì hả Đức Thành để mặc bà đánh Vì anh thấy mình đáng vậy Bà Yến đánh một lúc mệt rồi quỵ xuống sàn mà khóc Giờ con dâu đi luôn rồi Con vừa lòng con chưa Còn cháu nội của mẹ nữa Giờ mẹ phải sống thế nào đây Đức Thành sừng sốt Không dám tin vào điều mà mình vừa nghe thấy Mẹ vừa nói cháu nội là sao? Băng Tâm đã có thai rồi Ông bà nội của Băng Tâm muốn con bé ly dị con Đã tuần này tuổi rồi Mà sao con không chín chắn suy nghĩ vậy hả? Con đi làm ra loại chuyện đó Thì cả ba mẹ cũng không thể giúp được Con biết con sai Khi mà ghen tuông mù quáng hiểu lầm vợ con Con sẽ đi năn nỉ xin vợ con thá thứ Con không thể mất cô ấy Còn cả con của con nữa Ai tha thứ được cho anh Với những gì mà anh đã làm Có vợ tốt như băng tâm mà không biết giữ Còn đi ra ngoài bậy bạ Với cái loại con gái hư đốn Mẹ nói gì vậy à Con chỉ có mỗi mình băng tâm mà thôi Người con yêu cũng chỉ có cô ấy Anh còn chối Đêm đó anh đã đi đâu không về Băng tâm đợi không thấy Đã gọi thì cô gái bắt máy nói đang ở với nhau Còn gửi cả ảnh thân mật trên giường Nghĩ đi Có người vợ nào mà chịu được hả Bữa đó con buồn đi nhậu rồi say Khi tỉnh lại thì thấy Trong khách sạn còn có cả Mỹ Kỳ Cô ta nói thấy con say nên đưa vào đây nghỉ Chứ chuyện đó không thể xảy ra Mẹ chính mắt thấy ảnh cô ta chụp với con Đức Thành lúc này mới biết Thì ra Mỹ Kỳ đã dở trò Vậy là cô ta đã dựng lên Để nhằm chia rẽ con và băng tâm Nếu vậy thì được Chứ con mà làm rõ chuyện có lỗi với con dâu mẹ Thì mẹ sẽ tử con Không nhận con làm con trai đâu Mẹ, giờ băng tâm ở đâu Con muốn tìm vợ con Con dâu ở nhà nội Mẹ không biết băng tâm chịu gặp con không Dù thế nào con cũng phải làm cô ấy tha thứ trở về bên con Nếu thiếu cô ấy con không thể sống được Vậy con đến đó Mẹ nói trước Nếu không làm con dâu và cháu nội mẹ về Thì con cũng đừng có về đây Sau đó Đức Thành đã tìm đến băng tâm Khi được bà Yến nói cô đang ở nhà ông bà nội của mình Đến trước cổng biệt thự Đức Thành nhấn chuông cửa Bà Lùng chạy ra thấy anh thì hỏi Cậu tìm ai? Cho tôi và gặp băng tâm đi Nhưng cậu là ai mà muốn tìm cô băng tâm? Tôi là chồng cô ấy. Bà Lùng nghe vậy thì không dám mở cửa. Lúc nãy mọi người nói chuyện bà có loáng thoáng nghe được chút ít. Vậy cậu đợi tôi vào hỏi lại. Bà Lùng chạy vào trong nhà. Ông Lộc đang uống trà cùng ông Vũ trong phòng khách. Ông chủ, ngoài cổng có người nói chồng cô băng tâm. Ông Lộc dứt khoát nói. Bảo cậu ta về đi. Ông Vũ nghe vậy cũng không dám xen vào. Dạ, ông chủ. Bà Lùng ra nói là y chang như vậy với Đức Thành. Ông chủ nói cậu về đi Xin cho tôi vào trong gặp vợ tôi đi Thôi tôi không dám trái lời ông bà chủ đâu Mau á cô băng tâm mệt Không muốn ai làm phiền đâu Thôi cậu về đi Đức Thành nhất quyết không chịu đi Anh đứng ở cổng đợi như thế Trời buổi trưa nắng rất gắt Vậy mà vẫn chấp nhận không chịu rời đi Hơn tiếng thì trời có dấu hiệu chuyển mưa Mây đen bao phủ cả bầu trời Gió nổi lên làm quật mạnh mấy cái cây gần đó Chỉ một lát thì mưa chút xuống ảo ảo Đức Thành bị ướt hết cả người Nhưng vẫn đứng im không xê dịch Dù là một bước Lúc này trong phòng Bà cầm đưa sữa cho băng tâm uống xong Thì bà kêu cô nằm nghỉ Thấy bên ngoài trời mưa Mà lòng cô buồn miên man Cô lại nhớ anh Mưa to quá Bà cầm thấy cửa mở thì vội nói Nãy còn nắng mà giờ đã mưa Để mẹ đi đóng cửa lại Kéo cửa định đóng Thì bà cầm thấy dưới cổng như có người đang đứng Bóng dáng đó bà thấy rất giống Đức Thành. Biết băng tâm cần được nghỉ ngơi nên bà không nói. Kéo dèm lại xong bà đến chỗ giường. Con nằm nghỉ đi cho khỏe. Dạ, mẹ. Đợi băng tâm nhắm mắt rồi bà cầm mới ra ngoài. Vừa định về phòng thì bà thấy ông Vũ dưới lầu đi lên. Lúc nãy Đức Thành đến, muốn gặp băng tâm nhưng bác trai không cho. Sợ băng tâm nghe được nên bà nói. Ông nói khẽ thôi, băng tâm vừa mới nghỉ. Tôi sợ nghe thấy con bé lại buồn rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà nói vậy người đứng trước cổng là Đức Thành rồi Mà trời mưa to vậy sao không về Hay vào xe chú mà đứng đó không biết Chắc thấy có lỗi nên muốn chuộc lỗi Làm vậy rồi bệnh thì có Tôi cũng nói với băng tâm rồi Quyết định ở con gái thôi Nhưng nhìn thì con gái còn yêu Đức Thành nhiều lắm Hài Cũng không thể bên được Do Đức Thành quá nồng nổi Mẹ ơi sao con đau bụng quá Bà cầm nghe tiếng băng tâm Liền chạy nhanh vào phòng Ông Vũ cũng chạy theo Sao vậy con băng tâm tự nhiên thấy mình quặn đau cô đang rất sợ con có chuyện gì bụng con tự nhiên đau quá bà cầm quính lên sao giờ ông nhìn mặt con trắng quá thì đưa con gái vào bệnh viện chứ sao bà đi báo với hai bác đi còn tôi bồng con sau đó thì ông Lộc kêu tài xế tức tốc đưa băng tâm đi bệnh viện ông Vũ bà cầm cũng đi theo do trời mưa, sức khỏe bà phấn không tốt nên đã ở nhà dù bà rất lo và muốn đi theo Đức Thành vẫn dầm mưa để chờ gặp cho bằng được băng tâm Lúc này anh thấy cổng mở ra Xe từ trong chạy ra lướt qua Lúc đó anh nhìn thấy bên trong có băng tâm Nhưng cô tựa đầu vào người bà cầm Bất an khi nghĩ cô gặp chuyện gì Làm anh không còn bình tĩnh Cứ thế mà chạy đuổi theo Trong khi chiếc xe của mình đậu gần đó Mưa thì lớn Còn anh thì cứ chạy Trong khi chiếc xe đã mất hút Đầu óc anh bây giờ chỉ có cô Nên không quan sát đường Một chiếc xe chạy tới đã tông phải anh làm anh ngã ra. Trên đầu, máu chảy hòa cùng nước mưa đỏ cả một vùng. Tùng Lâm lái xe về gần đến nhà thì thấy có người nằm ở giữa đường hình như bị thương nên đã dừng xe lại. Cầm ô đi ra xem thế nào thì kinh ngạc khi nhìn thấy Đức Thành trên đầu máu vẫn còn đang chảy. Anh làm sao vậy? Để tôi đưa đi bệnh viện. Đức Thành cố gắng ngồi dậy dù người đang rất đau. Anh giúp tôi được không? Tôi muốn gặp băng tâm. Em ấy trong nhà Mà anh định gặp em ấy trong bộ dạng này à? Tôi đến đây chỉ muốn gặp cô ấy để mà xin tha thứ, nhưng ông nội đã đuổi tôi đi. Anh cũng không thể trách ông ngoại tôi được. Tại chính anh đối xử tệ với chính đứa cháu gái của ông. Nói không riêng gì, ông cả tôi đây vẫn còn tức giận. Tôi xin lỗi, tôi biết việc mình làm khó mà được băng tâm và mọi người tha thứ. Nhưng tôi rất yêu cô ấy, còn cả đứa con của chúng tôi nữa. Giờ bắt tôi làm gì thì tôi cũng sẵn sàng, chỉ cần băng tâm chịu tha thứ cho tôi. Tùng Lâm cũng rất tức giận Nhưng nhìn bộ dáng thê thảm của Đức Thành như thế Tùng Lâm cũng thấy mùi lòng Mà anh thấy băng tâm vẫn còn thương Đức Thành nhiều Cả đứa bé cũng cần có ba Nên đã giúp Được rồi, thấy anh cũng tội Và biết ăn năn, tôi cũng không thể làm ngơ Đây là tôi vì em gái Và cháu mình thôi Để tôi đưa anh vào trong nhà Em ấy có chịu gặp hay không Thì tôi không biết Mà anh bị thương nặng thế kia Hay đi bệnh viện băng bó trước đã Tôi không sao Mà lúc nãy tôi thấy xe tử trong nhà chạy ra Trong xe có băng tâm Nhìn cô ấy như đang không khỏe Tôi chạy theo nhưng không kịp Rồi bị chiếc xe khác tông phải Anh nghĩ mình là siêu nhân hay sao Mà đuổi kịp ô tô Tùng Lâm lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ông Lộc Lúc này ông đang sốt ruột Đứng ngoài phòng cấp cứu Cùng với bà Cẩm và ông Vũ Ông nghe Băng tâm có chuyện gì hả ông Con bé đau bụng giờ đang được cấp cứu Trong bệnh viện quốc tế GK Dạ con sẽ tới liền Đức Thành nhận ra sự lo lắng trên mặt Tùng Lâm thì bất an trong lòng rất nhiều. Anh gấp gáp hỏi Băng Tâm có chuyện gì thế? Em ấy bị đau bụng đang cấp cứu ở bệnh viện. Anh đưa tôi đến đó được không? Tôi xin anh giúp. Anh lên xe đi. Đức Thành cả người ướt mưa, vết thương trên đầu vẫn đang dỉ máu nhưng anh không quan tâm. Bây giờ với anh, quan trọng là sự an nguy của vợ mình. Tùng Lâm sau đó lái xe đến bệnh viện quốc tế RK lo ngại cho Đức Thành nên khi đến nơi anh nói Tôi đưa anh đi xử lý vết thương đã. Tôi không sao, tôi muốn đến chỗ băng tâm. Trước sự kiên quyết của Đức Thành, thì Tùng Lâm đành đưa anh tìm đến phòng cấp cứu. Cả hai đi đến đâu cũng bắt gặp những ánh mắt đổ rồn về mình, trong đó có cả y tá. Vết thương của anh cần phải xử lý. Tôi chịu được, cảm ơn. Tùng Lâm nhận thấy Đức Thành đúng là yêu băng tâm rất nhiều. Chỉ vì quá nông nổi nên mới làm khổ bản thân và cả em gái mình. Sự cố chấp này không biết là tốt hay không tốt. Cuối cùng cả hai cũng đến được phòng cấp cứu, thấy có ông Vũ và bà Cẩm thì Đức Thành cúi sát đầu. "Ba mẹ xin lỗi con." Bà Cẩm thấy anh thì hoảng hốt, "Đức Thành, sao đầu con lại thế kia?" "Con không sao, vợ con sao rồi hả mẹ?" Băng Tâm vẫn còn đang cấp cứu, mong là hai mẹ con bình an vô sự. Ông Lộc nhìn về Đức Thành bằng nghiêm mặt, "Ai vợ anh ở đây hả?" Người như anh không xứng đáng với cháu tôi Quay qua Tùng Lâm ông trách Sao con lại đưa anh ta đến đây hả Em gái con chưa đủ khổ sao Con thấy Đức Thành cũng hối hận lắm rồi Lo cho bằng tâm đến nỗi bị thương như thế cũng không màng Con nhìn thấy cũng tội Tội gì cái loại đàn ông làm khổ vợ như vậy Đức Thành quỳ xuống dưới chân ông Lộc Con biết lỗi lầm gây ra Rất khó có thể để ông bà nội và mẹ tha thứ Nhưng con thật lòng yêu vợ con rất nhiều Con mong ông nội cùng ba mẹ Cho con cơ hội chuộc tội Ông lập quay mặt qua hướng khác Anh nói những lời này thì ít gì Cháu gái tôi đang nằm trong đó Không biết thế nào kia kìa Tất cả do anh mà ra Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh Cấm anh xuất hiện trước mặt băng tâm Con bé chịu khổ bao nhiêu đó Đủ rồi Con xin ông cho con gặp vợ con Đừng đuổi con đi Đức Thành năn nỉ cầu xin nhưng ông Lộc vẫn cứng rắn. Ông Vũ và bà cầm thấy cũng tội nhưng lại không thể nói gì. Con sẽ dập đầu ở đây đến khi nào ông để con được gặp vợ con. Nói rồi Đức Thành cứ thế mà dập đầu xuống sàn. Vết thương đang dỉ máu bị tác động lại càng chảy máu nhiều hơn đến nỗi đỏ cả luôn sàn mặt bệnh viện. Dù anh có dập đến bể đầu thì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu. Nói rồi ông Lộc bỏ đi đến chỗ khác. Đức Thành vẫn ở đó quỷ dập đầu không ngừng Tùng Lâm thấy tội nên lên tiếng giúp Đức Thành cũng có Thành ý hối lỗi Ông ngoại cho anh ta cơ hội đi Con đừng mềm lòng Con quên em gái con khổ sở thế nào rồi sao Ông Vũ và bà Cầm Không chịu được cũng lên tiếng Con không có ý bênh vực Đức Thành Nhưng mà chuyện vợ chồng của hai đứa Nên để cho cả hai giải quyết Con biết bác có thể lo cho băng tâm Nhưng đứa con trong bụng của con bé Cần người ba Thứ đó không thể mua bằng tiền Bác thường còn bé nên suy xét mà cho Đức Thành cơ hội đi ạ." Ông Lộc nghe xong thì im lặng, bà cầm lúc này đi đến đỡ Đức Thành. "Dậy đi con, đừng dập đầu nữa, đầu con chảy máu quá nhiều rồi. Con chịu được mà mẹ, chỉ nhiêu đây chứ đâu so được với những gì vợ con phải chịu thì con không tin tưởng mà buông ra những lời tổn thương cô ấy. Nếu con có chết thì cũng đáng đời." Con cố chấp quá đó, con không nghĩ đến băng tâm sẽ thế nào. Thì còn có chuyện gì sao? Cả con nữa. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài đến trước mặt ông Lộc rồi nói Cháu gái của bác bị động thai, bây giờ đã qua nguy hiểm. Cả mẹ và bé đều bình an, nhưng cần phải nghỉ ngơi và tránh xúc động mạnh. Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm cháu tôi được chứ? Dạ, được. Chút nữa, cháu bác sẽ được đưa qua phòng chăm sóc. Bác sĩ đi rồi, thì một lát sau băng tâm cũng được đẩy ra ngoài. Đức Thành nhìn cô mà mắt đỏ hoe Một giọt nước trong suốt đã chảy dài trên mặt Những lời bác sĩ nói anh cũng đã nghe Thầm cảm tạ ông trời đã thấu lời cầu nguyện của anh Chỉ cần vợ con anh khỏe mạnh Dù đánh đổi mạng sống anh cũng chấp nhận Ông Lộc, ông Vũ cùng bà cầm Đi nhanh đến phòng băng tâm Còn Tùng Lâm thì nói với Đức Thành Anh không đi à Tôi không còn mặt mũi để gặp cô ấy nữa Ông nội nói đúng Tôi làm khổ cô ấy nhiều như thế Thì lấy tư cách gì để mà xin sự tha thứ Tôi còn tưởng anh không dễ dàng bỏ cuộc Có lẽ tôi đã lầm Anh tầm thường hơn tôi nghĩ Tùng lâm quay người đi Còn Đức Thành lúc này mặt trắng bảy không còn giọt máu Anh thật sự đã kiệt sức Không thể trụ được nữa Nhưng anh cũng đã yên tâm Khi vợ con mình đã bình an Mở mắt tỉnh dậy Thì người Đức Thành thấy đầu tiên chính là băng tâm Cô nắm tay anh mà nước mắt rưng rưng Anh tỉnh lại rồi à Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Anh định cứ vậy mà bỏ mẹ con em sao? Đức Thành cứ ngỡ mình đang mơ Nhưng anh tỉnh nguyện để bản thân không bao giờ tỉnh lại Anh rất vui khi nhìn thấy em vợ à Dù chỉ là trong mơ Anh có lỗi với em và con Anh không xứng đáng là một người chồng một người ba Biết thế thì cố gắng mà chịu bù đắp cho cháu của tôi Nếu không thì tôi sẽ bắt cháu nội và cháu chắt của tôi lại Tới đó anh có van xin thì cũng vô ích Đức Thành nhìn đến thì thấy ông Lộc Còn cả ông Vũ cùng bà Cẩm và Tùng Lâm Ông nội Ba mẹ Anh Vậy là không phải con đang mơ Anh nhìn đến băng tâm Vợ Là em thật sao Đây không phải là anh mơ đúng không Băng tâm mỉm cười Anh không mơ Mà đây là thật Tùng Lâm thấy Đức Thành ngã xuống bất tỉnh Đã gọi bác sĩ đến Ngay sau đó Đức Thành được đưa vào phòng cấp cứu Chờ đợi gần nửa tiếng thì được bác sĩ cho hay Anh chỉ vì mất máu nhiều nên ngất xỉu Vết thương trên người cũng không gì nghiêm trọng Yên tâm khi Đức Thành được đưa qua phòng hồi sức Thì Tùng Lâm mới đến chỗ băng tâm Lúc này thì cô cũng đã tỉnh Điều trước tên cô lo chính là đứa con trong bụng Con của con có sao không? Con đừng lo Em bé trong bụng vẫn khỏe Nghe bà cầm nói Băng tâm mới yên tâm mà dần bình tĩnh Bác sĩ nói con phải nghỉ ngơi Thì mới tốt cho con và em bé Dạ ông nội Bà cầm định nói chuyện Đức Thành Nhưng rồi lại do dự Băng tâm nhìn sắc mặt bà thì nhận ra Mẹ có chuyện gì sao À không có gì đâu con Ông lộc lúc này mới hỏi Ông muốn hỏi con một chuyện Con phải trả lời thật cho ông biết Dạ ông hỏi đi ạ Nếu ông kêu con ly dị Đức Thành Thì con có đồng ý không Băng tâm ngập ngừng vì cô vẫn còn yêu anh Dù đã chịu nhiều tổn thương Con Lòng con thế nào thì con cứ nói ra Nếu anh ấy không yêu con Thì con sẽ trả tự do cho anh ấy Bà cầm buột miệng Đức Thành vẫn yêu con Nên mới tìm đến để mong gặp con mà xin tha thứ Anh ấy có đến sao mẹ Vậy anh ấy đâu Anh ta đang nằm phòng bên kia Tùng Lâm đi vào nói Làm băng tâm sốt sắng Anh ấy bị sao hả anh Đầu bị thương, mất rất nhiều máu Em muốn gặp anh ấy Còi còn đó, chưa gì đã lo cho anh ta như thế Còn quên tại anh ta Mà con khổ sở thế nào sao Tùng Lâm nghe ông Lộc nói vậy thì mới nói Đức Thành cũng biết lỗi và có thành ý dập đầu chảy máu rồi nên ông ngoại cho anh ta cơ hội đi cũng như nghĩ cho băng tâm và em bé trong bụng ấy đến con cũng nói giúp nó à con thấy Tùng Lâm nói đúng hai đứa vẫn còn yêu nhau mọi chuyện cũng từ hiểu lầm mà ra xem như đó là một thử thách do ông trời sắp đặt cho hai vợ chồng nên con cũng muốn bác cho Đức Thành cơ hội băng tâm lúc này chỉ biết khóc Trước những lời của Tùng Lâm và ông Vũ thì ông Lập cũng siêu lòng Thôi được rồi, ông sẽ cho nó cơ hội Nếu mà nó còn làm con buồn, con khóc Thì tới đó dù cho ai nói, ông cũng nhất quyết không để con trở về bên nó đâu con cảm ơn ông nội Đức Thành biết mình không mơ nên vui mừng mà ôm chầm lấy băng tâm Vợ ơi, anh xin lỗi Hãy tha thứ và cho anh cơ hội để được bên cạnh yêu thương chăm sóc cho em và con nha Do anh ghen tuông mù quáng không suy xét Nên nói những lời làm em buồn Mà anh cũng đau khổ Còn chuyện tấm ảnh là cô ta gài anh Chứ giữa anh và cô ta không có chuyện gì xảy ra hết Anh chỉ yêu mỗi mình vợ anh thôi Một phần cũng do em từ lúc bắt đầu không nói thật với anh Không phải em giấu Em đã vài lần muốn nói cho anh nghe Nhưng rồi lại có chuyện nên mãi không có cơ hội nói Tại anh không tin em Anh lại đi ghen với chính anh họ Trăm ngàn lần đều do anh sai Vợ cứ đánh mắng anh đi Có thế nào anh cũng chịu được Chỉ cần vợ tha lỗi cho anh Đức Thành cầm tay băng tâm Mà đánh vào ngực mình Cô liền ngăn lại Mọi chuyện qua hết rồi Mình đừng nhắc lại nữa Giờ em chỉ muốn gia đình ba người chúng ta Vui vẻ hạnh phúc bên nhau Đức Thành đặt tay lên bụng cô Anh sẽ yêu thương em Và con đến hết cuộc đời Không để em khóc hay rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa Anh yêu vợ rất nhiều Em cũng yêu anh Cả hai ôm nhau trong niềm hạnh phúc, trước sự chứng kiến của ông Lộc, ông Vũ, bà Cầm và Tùng Lâm, tất cả cũng vui lây theo. Tình yêu phải có sóng gió, có thử thách thì mới thêm bền chặt. Nó cũng giống như một chất thở trong tình yêu, vẫn còn yêu nhau thì sẽ không thể sống thiếu nhau. Hôm nay là đám cưới của Đức Thành và băng Tâm, trước đó cả hai chỉ mới đăng ký kết hôn, với lại cô đang mang thai sợ bụng to, mặc áo cưới sẽ không đẹp nên mọi người quyết định làm đám cưới ngay sau một tuần chuẩn bị gấp rút. Lễ cưới được tổ chức ngoài trời trên bãi biển nha trang. Khách mời chỉ là người thân bạn bè của cả hai gia đình. Bang Tâm trong chiếc váy trắng lung linh, khoanh tay chú rể Đức Thành lịch lãm trong bộ vest màu xám nhạt. cả hai cùng cười tươi dạng dỡ đi đến nơi làm lễ. ở dãy ghế đầu là nơi dành cho người thân trong gia đình. ông Vỗ bà cầm cùng ông Trung bà Yến ngồi cánh phải. bên trái thì ông Lộc bà Phấn cùng Tùng Lâm. Còn có thêm ông Liêm và bà Phượng Sau khi bị đuổi khỏi nhà Thì cả hai đã hối hận trước sự ích kỷ tham lam của bản thân Nhất là bà Phượng Ngày nào cũng khóc Đến không ăn không ngủ mà người ốm ra Ông Liêm nhìn vợ như thế thì đau lòng Nên quyết định trở về năn nỉ ba mẹ vợ Ông Lộc và bà Phấn Chỉ muốn hai người thay đổi Chứ không phải từ mặt luôn Đã mất đi con trai Nên bây giờ ông bà chỉ muốn cả nhà hòa thuận Quay quẩn bên nhau già rồi nên với hai người chỉ muốn như vậy Tập đoàn ông nói để cho băng tâm Nhưng cô từ chối Và có ý muốn để cho Tùng Lâm quản lý phát triển Trước quyết định đó của cô Hai ông bà chỉ đành đồng ý Tuy vậy thì hai người cũng để cho cô Một tài khoản trong ngân hàng Đứng tên cô với số tiền không nhỏ Để đảm bảo cho cuộc sống sau này Ông Lộc chính thức lui về hưu Hai ông bà hù hỉ có nhau Không màng đến làm ăn nữa Tùng Lâm thấy ba mẹ đã sửa đổi thì vui lắm Anh cũng nói ông Liêm về phụ giúp Chuyện tập đoàn Nhưng ông không muốn vì còn ngại lỗi lầm trước đó mình đã gây ra Nhưng dưới sự thuyết phục của anh và bà Phượng Còn có cả ông Lộc Thì cuối cùng ông cũng đồng ý Ông thấy hộ thẹn vô cùng mưu tính tham vọng cho nhiều Rồi thì giờ tất cả cũng là của con trai ông Đến giờ phút quan trọng Cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ Và trao nhẫn cưới cho nhau Đức Thành nhìn băng tâm với ánh mắt mê mẩn Vợ anh đẹp thật Băng tâm mỉm cười Hai má ửng hồng dạng dỡ Chồng em cũng đẹp mà, như thế mới xứng với vợ chứ. À mà vợ, dạ, anh muốn, có cái này muốn nói với vợ. Dạ, chồng nói đi em nghe. Sao anh yêu vợ quá? Em biết rồi, anh nói chắc sắp đủ ngàn lần rồi đấy. Nói bao nhiêu chồng cũng không thấy đủ, dù cho triệu lần đi chăng nữa. Từ giờ trở đi, mỗi ngày anh sẽ đều nói với vợ nghe, chỉ cần vợ không thấy chán. Làm sao mà em chán được, em cũng muốn nói. Muốn nói gì, vợ nói chồng nghe đi. Em yêu chồng Cả hai nhìn nhau Môi nở nụ cười hạnh phúc Trong mắt họ giờ đây chỉ có mỗi duy nhất Mỗi đối phương Khi nhẫn đã được đeo vào tay của nhau xong Thì Đức Thành nhẹ nhàng đặt lên môi băng tâm Một nụ hôn Cô vòng tay lên cổ anh Và đáp lại một cách cuồng nhiệt Bên dưới là những chàng pháo tay Cùng nụ cười chúc phúc cho đôi uyên ương Sau những gì đã làm Mà không thể chia rẽ được băng tâm Và Đức Thành Thì Mỹ Kỳ vô cùng tức giận Hãy tin hôm đám cưới của hai người thì càng nổi điên. Nghĩ rồi tiếc nuối khi đánh mất cả hai người đàn ông tốt, nên Mỹ Kỳ đã đến quán bar để giải tỏa tâm trạng. Lúc này có một người đàn ông đến trêu chọc vì thấy Mỹ Kỳ đẹp. Chán đời nên cô rất nhanh bật đèn xanh, cả hai đã tỉnh tứ nhảy nhót. Đột nhiên từ đâu, một người đàn bà hung dữ, đi đến chỗ hai người, kéo người đàn ông ra, rồi tạt chai nước gì đó vào mặt Mỹ Kỳ. Cô ta ôm mặt la lên đầy đau đớn. Đau! đạo quá cứu cứu tôi! Thì ra người đàn bà đó là vợ của người đàn ông sinh còn chưa bao lâu thì ông ta lăng nhăng ngoại tình bên ngoài, biết được bị sốc nên đầu óc đâm ra không được bình thường. Nhân lúc ông ta ra ngoài đã bám theo, còn mang chai axit bên người. Thấy ôm áp Mỹ Kỳ nên đã ra tay. Mỹ Kỳ bị axit phá hủy gần như hoàn toàn gương mặt, không chịu nổi cú sốc nên điên loạn. Lần trước thì ba mẹ cô chữa được. Còn lần này dù nhiều tiền cũng không thể khôi phục lại được gương mặt cho con gái mình. Cuộc đời còn lại, Mỹ Kỳ sẽ sống với gương mặt xấu xí và gớm giết. Đó cũng chính là báo nghiệp mà cô phải gánh. Người vợ có giấy chứng nhận tâm thần nên không chịu hình phạt từ luật pháp nhưng lại bị đưa vào trại tâm thần. Ông chồng sau đó cũng hết dám đi bậy bạ mà tu tâm dưỡng tính lo cho con gái. Hôm nay nhân ngày dỗ bà ngoại nên Đức Thành đưa băng tâm về quê. Ông Lộc trước đó có ý định lấy cốt con trai đem về để trong nhà mồ của dòng họ. Nhưng Băng Tâm lại muốn để ba và mẹ ở quê vì đó chính là mái ấm của gia đình nhà cô. Ông Lộc bà phấn cũng nghe theo cô. Tuy không đem cốt, nhưng ông bà cũng xây dựng mồ mà khang trang cho ba mẹ cô và cả ông bà ngoại. Ngôi nhà lá sập xệ, vẫn để y như vậy, nơi đó chứa bao nhiêu kỷ niệm nên Băng Tâm muốn giữ nguyên. Mang thai đến tháng thứ bảy, Bụng cô cũng to nên Đức Thành rất cẩn thận lo từng ly từng tí cho hai mẹ con từ ăn uống đến lịch trình khám siêu âm tất tần tật mọi thứ ở tay anh hết Ông Vũ bà cầm về Sài Gòn sống để gần gũi với cô cả hai có tuổi ở mình cô cũng không yên tâm Giờ cô vô cùng hạnh phúc vì ngoài ba mẹ chồng thương cưng thì còn có cả ba mẹ nuôi Ông bà nội và cô Sưởng cùng anh họ Tùng Lâm cô qua lại giữa hai nhà Ở nhà bên này ít hôm thì lại về Rồi cứ thay phiên như thế Tùng Lâm thì bận bịu chuyện tập đoàn Cả nhà hối thúc anh phải nhanh dẫn bạn gái về ra mắt Nhưng lần nào anh cũng tìm cớ né tránh Băng tâm thì chọc Giờ chưa chịu dẫn Chắc đợi đưa cả mẹ lẫn nghé về luôn Cho cả nhà bất ngờ Mọi người nghe xong thì phá lên cười Riêng mỗi Tùng Lâm ngồi im lặng Đỏ cả mặt lên Thăm mộ ba mẹ và ông bà ngoài xong Thì cô vào nhà dọn đồ cúng phụ với Đức Thành Tất cả đồ ăn đều do anh nấu Cô muốn phụ nhưng anh không cho Để anh làm hết cho, vợ cứ ngồi nghỉ đi. Việc nhẹ em làm được mà, cứ nghe anh. Em và cục cưng trong bụng là bảo bối của anh. Anh không muốn có bất kỳ sơ suất nào đâu, dù là nhỏ nhất tới mẹ con em. Anh cứ chiều không cho em làm gì, ngoài ăn với ngủ. Em má sắp thành con heo rồi đấy. Đức Thành hôn lên má cô cưng chiều. Đẹp, dễ thương mà. Tại nói vậy chứ nữa rồi anh chán anh chê cho mà xem. Không bao giờ, với anh vợ có thế nào cũng đẹp. Vợ không tin vậy để anh mập lên cùng với vợ. Băng Tâm chỉ đùa, chứ cô hoàn toàn tin tưởng anh một lòng một dạ với mình, cả cô cũng thế. Sau khi cúng xong, Băng Tâm mời số hàng xóm ngày trước thân thiết hay giúp đỡ ba cháu cô sang dùng cơm. Xong hết rồi dọn dẹp cũng đến chiều, cả hai ngủ lại đêm rồi sáng mai mới về lại Sài Gòn. Chiều mát, Băng Tâm đi dạo quanh xóm, nhìn mọi thứ cô lại nhớ về lúc còn mẹ và bà ngoại. Từng kỷ niệm làm cô không kiềm được nước mắt. Lúc này cô mới thấy một người rất giống Mai đang đẹp xe đi tới. Mai sau khi gặp Đức Thành xong, trên đường về phòng trọ đã bị tai nạn. Ba mẹ cô phải vay tiền, người bà con để lo cho cô. Tai nạn đã làm cô mặt biến dạng. Sau khi xuất viện thì ba mẹ đưa cô trở về quê. Vì mặc cảm nên Mai không đi đâu chỉ rú rú trong nhà. Hôm nay mẹ bệnh nên cô mới đạp xe đi mua thuốc. Nhìn thấy băng tâm thì Mai vô cùng xấu hổ. Với những chuyện xấu mà mình làm Thì giờ đây cô đã nhận lãnh quả báo Giờ Mai đã thấm thía câu Đừng tham lam những thứ vốn không của mình Nên an phận thì cuộc đời Mới an yên vui vẻ Chỉ là giờ cô ngộ ra thì đã quá muộn màng Mai vội quay đầu xe Mà chạy ngược trở lại Bằng tâm định kêu nhưng rồi lại thôi Cô cũng đã tha thứ cho Mai Nhưng Mai không còn là bạn thân ngày nào Cùng nhau đi học đi làm Có gì cùng san sẻ nhau nữa Cô có thể bao dung nhưng không cao thượng để xem người đối xấu với mình mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Sao em lại đứng đây? Tối rồi, về nhà thôi. Băng tâm quay người lại, thì thấy Đức Thành. Anh khoác áo ấm lên cho cô, tựa đầu vào vai, chỗ dựa vững chắc, an toàn cho cô và con. Em đi dạo thôi, ngày trước ngoại nói đi bộ nhiều mới dễ sinh. Ừ, thôi giờ mình về đi em. Dạ, cả hai tay trong tay, cùng nhau đi trên con đường đất sỏi. Cảnh quê tuy giản dị nhưng lại bình yên. Dù cuộc sống hiện tại có nhiều đổi thay, không còn vất bả mưu sinh, nhưng bằng tâm không bao giờ quên đi nguồn cội và nơi mình được sinh ra. Ngước mắt lên nhìn Đức Thành, anh là tình yêu đầu tiên và duy nhất của cô. Người chồng và người ba cũng là trụ cột của gia đình. Một lãnh đạo lèo lái, tạo công ăn việc làm cho nhiều nhân viên. Dù trên cương vị nào thì anh đều có trách nhiệm và làm rất tốt. Ông trời đã tạo cơ hội để cô gặp anh Nếu cho cô lựa chọn lại Thì cô vẫn quyết định làm vợ của anh Vẫn yêu anh